Xin chào các quý khán thính giả yêu quý của Nghị Truyện Trước hết cho Địch Duy thay mặt Nghị Truyện Xin gửi tới quý khán thính giả một lời chúc năm mới 2019 Ngập tràn sức khỏe, hạnh phúc, may mắn và thành công Trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với Bạn Dường tập 8 Qua giọng đọc của Hồng Nhung Thưa quý vị và các bạn Tập 8 của Bạn Dường này có rất nhiều những tình tiết, có rất nhiều những chi tiết Đầy màu sắc về tình yêu Và mọi người cũng cần phải biết thêm một chi tiết Đó là tác phẩm Bạn Dường này được tác giả Tâm Lê viết Trọn vẹn, hết full cả phần ngoại truyện, phải đến một năm. Chính vì thế nó chứa rất nhiều tâm sự, nó chứa rất nhiều những gửi gắm cảm xúc của tác giả tâm lệ ở trong đó. Chính vì vậy mọi người bớt chút thời gian để like, share cũng như comment cảm xúc của mình sau khi nghe truyện. Điều này là động lực rất lớn cho tác giả, cho đội ngũ MC, cho truyện, để có thể tiếp tục gửi tới quý vị khán giả những tập truyện hay hơn nữa. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Sau đây chúng ta cùng đến với bạn Dường tập 8. Trần Lâm đẩy cửa bước vào Thì bắt gặp hình ảnh không thể tin được này Vinh thiếu gia đang ngồi tư lự Bên trước ghế sofa Nhìn qua cửa sổ Tay cầm tách cà phê bất động Lão bước vào được một lúc Mà anh chàng vẫn để tâm trí Tận đầu tận đâu Hình như sắp đến ngày tận thế hay sao Mà thế giới lại xuất hiện nhiều sự lạ đời đến vậy À mà không đúng Chẳng phải đã qua ngày tận thế rồi sao Vậy thì chuyện quá gì đang xảy ra Ở đây thế này <cười> Lão là một động tác thức tỉnh cái thằng nhóc đang mờ mộng kia Vinh theo ra như bừng tỉnh Quay lại gật đầu với lão Trần Lâm ngồi xuống bắt đầu kém chân Rút ra một điếu xì gà Chú em sao vậy như mất hôn Hay là gặp được người đẹp nào bắt mất hôn rồi Vinh theo ra hắng giọng Nói làng sang chuyện khác Tình hình bên kia thế nào rồi Trần Lâm rít một hơi, Hắn đi Mỹ rồi Vinh theo gia nhíu mày Đi Mỹ Ừ, chắc là sang gặp Nick và kêu gọi vốn từ công ty của hắn bên đó Khả năng thế nào? Hơi khó Nick là một kiến trúc sư hàng đầu thế giới về thiết kế khu đô thị Nhưng tính cách là kỳ quạc Không ai biết mặt, không ai biết hắn ở đâu Chỉ có thể liên hệ với trợ lý thôi Nếu cậu muốn gặp hắn ta thì hắn sẽ tự liên lạc lại Có sang Mỹ cũng chẳng ích gì Vinh theo gia hỏi Thế còn vốn Cũng khó nốt Vì cậu ta tuy là người sáng lập Nhưng để các cổ đông đồng ý đầu tư thì rất khó Một khoản tiền lớn chứ chẳng chơi Trong khi tốc độ triển khai các dự án Thủ tục hành chính tại Việt Nam lại quá phiền phức Như vậy là không đáng lo Trần Lâm ngả người ra sau Không chắc được điều gì Ta cũng liên hệ với Nick mấy lần không được Cho người quen bên Mỹ tìm mọi cách gặp Cũng không có hiệu quả Nhưng tôi cũng đã tìm được một kiến trúc sư rất tài năng Người vừa đạt giải thiết kế danh giá của Mỹ năm nay Cậu ta đã đồng ý thiết kế cho mình Vinh thiết sang cật cù Tốt, như vậy thì bên ta vẫn thuận lợi hơn Còn về vốn, anh dục Lão Hùng bên New Sun đi Chuẩn bị giúp vốn Khi cần sẽ khiến hắn không kịp trở tay Ok, tuy vậy cũng không thể chủ quan được đâu Ừ, hội đồng duyệt dự án gồm những ai? Lão Vương và Lão Tiến có tiếng nói quyết định ngang nhau Lão tiến rất khó nhằn Kiểu người liêm khít Cán bộ láo thành cách mạng Lão vương thì có thể mua được Nhưng chưa rõ lão thích gì Tôi sẽ thăm dò xem Ừ Phải cẩn thận Mọi việc không phải lúc nào cũng thuận lợi như dự án Nha Trang được đâu Hôm nay cậu đi Nha Trang à? Em qua đó duyệt thầu Dự án bắt đầu khởi động rồi Đêm mấy ngày Khoảng 5 đến 3 ngày gì đó Chưa biết còn tùy công việc Trần Lâm chống tay vào cầm nhìn Vinh theo ra Cậu mới tiếp quản công ty xây dựng của tập đoàn. Cũng không cần phải cố quá. Ừ. Nhưng cứ thích chơi đến cùng. Về nhã Uyên à? Vinh Thiêu Gia nhấp một ngồm cà phê. Không hẳn. Tôi muốn rơi lai phải vượt như săn. Ông Giàn tôi cũng mong điều đó từ lâu lắm rồi. Cơ hội đến mà bỏ lỡ thì không được. Trấn Lâm gật đầu. Cũng đúng. Có tham vọng là tốt. Nhưng đừng để gái làm vướng chân là được. <cười> Nói anh đấy, từ ngày có Eli có thèm đi uống với anh em đâu. trần Lâm cười cười. Ờ thì với tranh thủ hưởng thụ, chẳng mấy khi được chạm vào mỹ nhân của cậu. Khi nào chán nhà Uyên nhớ chuyển cho tôi đấy nhá. Choang tách cà phê trên tay Vinh Thiêu Gia rơi xuống sàn vỡ tan, Trấn Lâm giật mình. Nghĩ thôi thì ông cũng đừng thèm nghĩ đến. Vinh Thiêu Gia gằn giọng trần Lâm nhớ mày, thằng nhóc này sao vậy? Vì một con đàn bà mà khác giọng với lão ư Hay là Trần Lâm khói tin nhìn Vinh Thiêu Gia Sao rồi Kết rồi đấy à Vinh Thiêu Gia không đáp Bắt trước lại ví bàn làm việc Đưa tay thu dọn đống hồ sơ Rồi mới ngẩn lên bảo lão Tôi phải chuẩn bị đi rồi Anh thúc tiến vụ lão vương đi nhé Trần Lâm ư một tiếng Mặt lão vẫn trăm trăm nhìn Vinh Thiêu Gia Chết cha Có biến thật rồi chương 33 thề mạnh Ngã Uyên bấm chuông cửa một lúc mà vẫn không có người ra mở. Cô đã đi theo đúng dự chỉ đến tìm. Số điện thoại mà họ cho không liên lạc được, Con lẽ là số cũ. Cô ngước mắt ngắm nhìn căn nhà tập thể cũ kỹ có chiếc cổng màu xanh, đáng sức sơn và dàn hoa thiên lý giật bóng mát một khoảng sân nhỏ, nằm im lìm trong một ngõ vắng. Xung quanh không có một bóng người để hỏi han, vì bây giờ đã là buổi trưa, mọi người có lẽ đã đi làm hết. Hôm nay cô xin phép nghỉ buổi chiều để đi tìm Không hiểu sao lòng cô cứ thấp thòm không yên Thầy Mạnh là thầy dáng dạy nhạc Nhưng lại là người có nhiều gắn bó với cô Ngày xưa mỗi lần đi học Trên nhà văn hóa trung tâm của thành phố Thầy đều ân cần dịu dàng Quan tâm đặc biệt đến cô Thậm chí có những lúc Thầy cứ ngơ ngơ ngần ngần ngồi nhìn cô Như thông qua cô Mà nhìn một người ở cõi xa xăm nào đó Nhã Uyên không hiểu Nhưng cô của năm 14 tuổi Đã tìm được mở thầy một người bạn Có thể chia sẻ những vui buồn Những rắc rối của lứa tuổi mới lớn Cô còn nhớ mỗi lần cô chơi nhà không ổn Thầy đều không trách cứ Mà cuối buổi học thường gọi lại hỏi han Xem hôm nay có chuyện gì Cô bé nhà Uyên khi ấy sẽ thút thít khóc Kể chuyện hôm nay bị bố mắng Vì điểm kém Hay bạn cùng lớp trêu chọc gây hấn với cô Thầy sẽ ngồi lặng im lắng nghe Sau đó thủ thị tâm thình Sao đầu an ủi Những ngày ấy nhà Uyên còn nghĩ Sau này nhất định sẽ quan tâm chăm sóc thầy để báo đáp Vì thầy nói thầy sẽ không lấy vợ Thời gian tí mà đã mười mấy năm Quá khứ chỉ còn là một cuốn sách cụ ốm vàng Nằm trên giá không ai được đồng tới Lúc vô tình dở ra lại thấy ngậm ngủ chua sót Thầy bây giờ đã già đi nhiều Cô không nghĩ là có thể gặp lại thầy Ở nơi đất khách quê người này Chuyện hôm trước ở phòng trà khiến cô lo lắng Chắc chắn Vinh Thiêu Gia sẽ không bỏ qua dĩ dàng đến vậy Điều đó càng khiến cô sút ruột Vội vã đi tìm thầy Có tiếng giếp lẹt quẹt ở nền xi măng. Nhã Uyên ngừng đầu lên. Thấy một bà cụ đang chậm chạp chống gậy từ trong nhà đi ra. Bước chân hình như có tật run run lê từng bước. Bà vừa đi vừa nghỉ. Đưa tay chấm những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Hồi lâu bà mới đến được cổng. Rút gian chùm chìa khóa. Lạch cạch mở. Cửa vừa mở ra bà cụ đã ngỡ ngàng nhìn cô rồi kêu lên. Mi, mi đó con. Nhã Uyên sửng sốt. Bà đang nhầm cô với ai sao? Cháu chào bà Dạ cháu không phải là My Bà cho cháu hỏi đây có phải là nhà của thầy Mạnh không ạ? Bà cụ đưa tay rụi đôi mắt lèm nhèm Rồi lại nhìn chăm chú vào cô À tôi nhầm Nhìn thoáng qua không hiểu sao lại giống thế Đây đúng là nhà Mạnh rồi Tôi là mẹ của nó Dạ cháu là học trò cũ Hôm nay đến thăm thầy Bà cụ có vẻ ngờ vực. Nó lâu lắm rồi không còn dạy học. Bao năm nay cũng chẳng có học trò nào như đến. Cô là ai? Cháu là Nhã Uyên, là học trò từ ngày xưa của thầy ạ. Bà cụ vẫn tần ngần đưa mắt nhìn cô. Nhã Uyên đang lúng túng không biết phải nói sao thì bỗng nghe thấy tiếng động cơ xe máy. Cô ngoảnh lại, một chiếc Dream đang tiến lại gần. Người ngồi trên xe chính là thầy Mạnh. Nhã Uyên mừng cúng lên kêu. Thầy, thầy ơi! Người đàn ông xuống xe kênh ngạc nhìn nhã Uyên Ông tiến đến đỡ bà cụ rồi quay sang Em sao lại tìm được đến tận đây? Nói rồi ông nhìn bà cụ khẽ nói Má, đây là người quen cũ của con ấy. Bà cụ gật cù um, Má chưa gặp người bao giờ nên không biết Mời cháu vào nhà nhã Uyên đi theo hai người vào nhà Người đàn ông dọn dẹp lên bàn đồ ăn sẵn Dìu bàn láo và bàn ăn Ông mỉm cười nói với nhà Uyên Ngồi xuống để ăn cơm cùng với thầy Cực con quá rồi Nắng đôi thế này mà đi tìm làm gì cho mắc mệt Dạ em ăn rồi Cụ và thầy cứ dùng đi ạ Thầy mạnh cũng không nài ép Ông dịu dàng nói với bà cụ Má cứ ăn trước đi nhé Còn có chút chuyện muốn nói với Uyên Con ra quán thằng Dương một lát Bà cụ ánh mắt ngờ vực Nhưng vẫn gật đầu Ông mạnh quay sang nói với nhà Uyên Ra đây thầy mời một tách cà phê Lâu lắm rồi không gặp em Nhã Uyên trào bà cụ rồi bước theo ông Cô biết Ông không muốn nói chuyện trước mặt bà Những chuyện không vui vẻ ấy sẽ khiến bà lo lắng Đi độ 5 phút Họ đến một quán cà phê nhỏ đầu khu tập thể Thầy Mạnh gọi cho cô một ly nước cam Và mình một ly cà phê sữa Ông thoải mái ngả người trên ghế mỉm cười nhìn cô <cười> Chà ơi Lớn lên đã trở thành một mỹ nhân thế này rồi Hôm trước em không gọi thầy có khi chưa chắc đã nhận ra. xinh đẹp, yêu kiều thế này cơ mà. Nhã Uyên xúc động nhìn ông. Em không nghĩ là có thể gặp thầy ở đây. Thầy Mạnh cười lớn. Tôi và em có duyên mà. Cho đến hôm nay em vẫn là học trò ưng ý nhất của tôi. Thầy lại yêu ai em rồi. Thầy Mạnh khuấy đi cà phê giọng chợt trầm xuống. Hôm trước cảm ơn em. Nhã Uyên trùng lại câu hỏi. Chuyện là sao vậy hả thầy? Sao thầy lại khúc mắc với hắn à? Người đàn ông im lặng tiếp tục khuấy ly cà phê Nhã Uyên có cảm giác như ông già hơn Cô cầm tay ông khẽ nói Nói về em được không Nếu thầy có xích mích với một người như hắn Thầy sẽ rất khó sống ở cái đất này Thầy mạnh thở dài Chuyện đã qua rồi Thầy cũng không muốn nhắc lại Nhã Uyên bồi ngùi Cô cũng không nỡ gặng hỏi Mỗi người đều có một bí mật trôn giống Một quá khứ không ai muốn khơi lại Chạm vào đó chẳng khác nào Vết thương cũ tái phát Đau đớn không thể chịu nổi Cô lặng nhìn người đàn ông trước mặt Mà lòng xót xa Ông thế mà không đối vợ thật Chỉ giống với mẹ Khuôn mặt đã nhiều nếp nhăn Mái tóc hoa xâm Không còn là chàng đáng tử hào hoa U sầu của ngày xưa nữa Anh mạnh, anh đây rồi Em tìm mãi Có tiếng câu lớn vui vẻ vang lên Hai người ngẩng lên, một người đàn ông trung tuổi mặc một chiếc áo hoa đủ màu đang chạy như bay vào, phấn khởi nói với thầy Mạnh. "Em lại tìm được tranh một chỗ cần rồi, đám cưới của một cặp đại gia, tiền công cao lắm, mai đi anh nhé." Thầy Mạnh ngẩng gịu cười. Nhã Uyên sửng sốt, một người đã từng là tài năng trẻ piano toàn quốc, giảng viên của nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh như thầy, mà lại đi đánh đàn cho đám cưới. Người đàn ông hình như bây giờ mới nhận ra sự có mặt của cô Quay sang mỉm cười tuê tuét <cười> Người đẹp nào đấy Anh Mạnh giấu ký quá bây giờ mới lộ Chào em anh là Dương Là chủ tiệm cà phê này Cũng là hàng xóm của anh Mạnh nhã Uyên gật đầu cho anh ta Thầy mạnh lắc đầu Thấy gái đẹp là sáng mắt lên Đây là học trò cũ của tôi Thôi đi ra chỗ khác đi cho anh chuyện trò một lát Dương có vẻ thích rẻ Trước khi đi vẫn quay lại đá lông nheo với nhà Uyên, chờ cho anh tan đi khuất, nhà Uyên mới nghiêm mặt hỏi thầy mạnh: Sao thầy không chơi nhạc ở cấp phong cha mà lại đi chơi nhạc ở đám cưới vậy? Thầy mạnh mỉm cười: ở đâu chẳng thế, biến làm âm nhạc làm đẹp cho cuộc sống. Nhà Uyên câu mày: có phải hắn ép thầy không? Nói với em được không? Biết đâu em lại giúp được gì cho thầy. Thầy mạnh trầm mặt không nói, nhà Uyên thang thiết: thầy. Ngày xưa em nhớ, mỗi lần em buồn, thầy lúc nào cũng ở bên động viên. Hôm nay cho em một lần, được lắng nghe thầy nói được không? Vinh thiếu gian là một kẻ đáng sợ, nên thầy có khúc mắc với hắn, thầy sẽ sống sao? À, lời lối của thầy, thầy xứng đáng bị trừng phạt như vậy. Thầy không trách móc ai, nhưng quan hệ của em với nó là như thế nào? Nhã Uyên không biết phải trả lời sao, hắn với cô là gì của nhau? Bạn không ra bạn, yêu chẳng dạy yêu. Cô cũng chỉ làm cô gái nhỏ bé Biết lấy gì để bảo vệ cho những người mà mình yêu quý Cô buồn bã Em cũng không biết là kiểu quan hệ gì nữa Thầy mạnh chăm chú nhìn cô Nhưng thầy có thể cảm nhận được Nhã Uyên tròn mắt nhìn ông Nó từ nhỏ đã là một thằng nhóc cứng đầu, nóng này Chẳng ai có thể ngăn cản nó làm điều gì Hôm đó nó vì em mà bỏ qua cho thầy Chứng tỏ nó rất coi trọng em Nhã Uyên, có em bên nó thầy cũng yên tâm hơn Nhà Uyên càng kinh ngạc Chẳng ai lại nói về kẻ thù của mình như vậy Cô đang để nói thì đáng có tiếng cắt ngang. Anh Mạnh Đã bao nhiêu năm nay mà anh vẫn còn nhấn nhìn như vậy Anh định để nó giết anh phải không Người đàn ông Tân Dương lúc nãy đã quay lại từ lúc nào Cờ ta nhìn thẳng vào nhà Uyên Hôm nay anh ấy không nói thì tôi sẽ nói cho cô nghe Thằng khốn đó nó đã hành hạ Cha tấn anh ấy hết nửa đời người Nó và bố nó đều là những thằng cố nạn Chúng nó Anh ta chưa nói hết câu Đã bị thầy mạnh bịt chặt miệng Mày đi chỗ khác Chuyện của ta ta tự lo Dương vùng mạnh ra Mắt anh ta đỏ ngầu Cũng phải nói cho cô biết Cái thằng người yêu của cô ấy nó khốn nạn đến mức nào chứ Chỉ qua anh bao nhiêu năm nay Là nhận lỗi về mình Anh quá hiền lành tử tế Nên mới để chúng nó phá hỏng cuộc đời như vậy Thầy mạnh quát lớn Mày cút đi đừng có nói nữa Người đàn ông mắt trợn lên rồi dần giữ bỏ đi Thê Mạnh ngồi phịch xuống ghế Ôm lấy đầu Nhà Uyên từ nãy đến giờ chết chân người đó Cô có thể cảm nhận được sự vấn út Dồn nén bao nhiêu năm của Dương Sự dây dứt thấm khổ của Thê Mạnh Chuyện gì đã xảy ra Tại sao Vinh theo ra và bố hắn Lại dồn Thê Mạnh vào bước đường cùng Cô rời khỏi ghế Lại gần đặt lên vai thầy Người đàn ông ngẩn đầu lên Mắt ông đỏ hoe Không có gì đâu, em đừng nghe nó nói lung tung Nhã Uyên đau xót nhìn ông Thầy, em muốn nghe thầy nói Thầy biết là kiểu gì em cũng sẽ nói rõ mọi chuyện Tại sao không tự nói cho mình Em có thể chia sẻ với thầy một lần trong đời được không Thầy Mạnh nhìn cô im lặng Một lúc sau ông mới thở dài Đó là một câu chuyện dài Cũng đã từ lâu lắm rồi chương 34 Giáng Mi Chàng trai đứng làng một bên lắng nghe tiếng đàn. Cô gái vẫn mãi miết đắm mình theo bản nhạc, không biết đến sự hiện diện của người bên cạnh. Đây không biết đã là lần thứ bao nhiêu cô chơi lại bản nhạc này, nhưng vẫn không thấy hài lòng và tỏa mãn. Ngón tay trai cứng tê dại, nhưng ý chí vẫn một mực bắt chúng phải ấn trên các phím như một sự hành xác, một sự tự trừng phạt. Cuối cùng bản nhạc cũng kết thúc. Cô gái hai vai run run gục mặt xuống phím đàn. Chàng trai thở dài, lại gần đặt tay lên vai cô. Giá Nguy, hôm nay dừng ở đây thôi, đừng cố quá, mọi việc cứ phải từ từ. Cô gái ngẩng mặt lên nhìn chàng trai. Khuôn mặt thanh túng, đôi mắt hơi đỏ, mái tóc dài mềm mại buông lơi rủ xuống vai. Cô mệt mỏi. Hoàng Mạnh, cậu đến từ bao giờ? Tưởng hôm nay phải về sớm cơ mà. Hoàng Mạnh kéo một chiếc ghế ngồi xuống đưa cho cô gái một cốc trà sữa, giọng chắc cứng. Mình không quay lại chắc cậu sẽ tập cho đến ngất đi ở đây mất phải không Giáng mi cảm thấy ấm lòng Hoàng mạnh lúc nào cũng chu đáo như vậy Từ nhỏ đến giờ cậu luôn lo lắng cho cô Cô lại là một kẻ cứng đầu ương bướng Lúc nào cũng thích làm theo ý mình Cô hút một ngộm sữa thơm mát nhoẻn miệng cười. cười Mình phải làm cho bằng được Mình không thể để cô giáo lại thất vọng về mình Biết vậy nhưng cũng phải tập đi từ từ Ai lại bạt mạng như thế Thôi bây giờ tớ chở cậu về gì Hà chắc mong lắm rồi Đi đâu thì cũng phải nghĩ đến người nhà chứ Giáng mi giật thoát người Cô vội nhìn lên chiếc đồng hồ trang tường Đáng là 7 giờ tối rồi Cô cuốn quyết đứng dậy Đóng nắp phím đàn vơ chiếc bàn lô Cái tay hoàng mạnh chạy đi Trời ơi sao cậu không nhắc tớ sớm Buộn thế này chắc gì lo lắm Không biết là mình đi đâu nữa Hai đứa vừa chạy như bay Vừa cầm ly trà sữa mút trồn trụt Hoàng Mạnh buồn cười chức bổ điệu khẩn trương của cô bạn Cậu hít lên Đáng đời Hôm nay cho no đòn Lần sau chở cái thói cứng đầu đi Giáng mi véo một cái vào tay cậu Mặt làm ra vẻ hung ác Ta mà bị ăn đòn mi cũng không thát tội Ta sẽ bảo ta bị người dụ dỗ đi chơi Mặt Hoàng Mạnh vờ ngửa mặt lên than trời Trời ơi thiên lý ở đâu Sẽ để những người cháu trở như thế này Hãm hại người lương thiện cơ chứ Giáng My bật cười khanh khách, tiếng cười giòn giã hòa theo gió, cuốn hút theo chiếc xe đạp của đôi bạn trẻ. Cứ mỗi lần mệt mỏi, chỉ cần cậu ở bên cạnh, Giáng My sẽ chẳng còn yêu phiền gì nữa. Cô thầm cảm ơn ông trời đã cho cô một người bạn thân để bù đắp những bất hạnh của số phận. Ba mẹ mất sớm, cô phải ở với dì ruột của mình. Dì không lấy chồng, hết mực yêu thương cô nhưng cũng không thể bù đắp hết những nỗi trống trải trong cuộc sống của cô. Mai và cô cô Hoàng Mạnh, người bạn sống cùng khu tập thể, hai đứa chơi với nhau từ nhỏ, đi học cùng nhau và sau này cũng một niềm đam mê piano như nhau. Năm 15 tuổi, cả hai đều đỗ nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh. Họ trở thành hạt giống đỏ của nhạc viện, hứa hẹn sẽ được giữ lại khoa. Năm nay họ cùng đại diện khoa đi thi cuộc thi piano quốc tế được tổ chức tại Việt Nam. Áp lực khiến Giang Mi học tập không mệt mỏi quên ăn quên ngủ hoàng mạnh phải suốt ngày túc trực nhắc nhở cô giữ sức khỏe hôm nay cậu phải về sớm có việc chợ mái vươn trên thấy giáng mi nên suốt vượt quay trở lại ai ngờ cô nàng vẫn say xưa tập luyện thể nào lát nữa về cô cũng sẽ bị gì hà dày la cậu đang nghĩ mình sẽ bịa ra một cái lý do nào đó để bao biện cho cô bạn gì hà lúc nào cũng lo lắng cho sức khỏe của cô từ nhỏ dáng mi đã yếu ớt không thể làm việc gì quá sức gì đã nuôi cô đúng kiểu nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa Nhưng chớ chiều thay cô chóng của dì lại có một ý chí mạnh mẽ và một tính cách ương bướng bên trong thân hình mảnh mai Vậy nên Giáng Mi không bao giờ có thể khiến cho dì yên tâm Mãi nghĩ hai đứa đã về đến nhà Giáng Mi đùn đầy Hoàng Mạnh bước vào trước Lần nào cũng vậy, chỉ cần có cậu, trời có mưa to gió lớn đến mấy cũng sẽ yên bình Hoàng Mạnh hít một hơi sau đó trưng ra cái bản mặt rối lỗi bước vào nhà Dạ con chào dì, con xin lỗi dì hôm nay còn nhờ My giúp một việc, thành ra về trễ Ui dì nó món gì mà ngon thế hả, con thưởng cũng được không hả Wow tuyệt vời, tay nghề của dì bao giờ cũng là số một Cả phán phòng của nhà hát lớn trích lẳng sao bản đàn Những giai điệu cuối cùng đã ngưng lại mà không có tiếng vỗ tay nào vang lên Giáng My buồn bá ngẩng đầu lên Cô đã cố hết sức, vậy mà vẫn chưa đạt được Đây là bản vô tình do cô tự sáng tác Là nó gửi gắm bao tâm huyết của cô Cô cũng đã chơi bằng tất cả sự rung động của trái tim mình Đang thẫn thờ bóng có tiếng vỗ tay đầu tiên vang lên Giáng mi nhìn về phía đó Một chàng trai mặc áo vest đen thanh lịch Khuôn mặt đẹp như tạc đang đứng đây mỉm cười với cô Cả khán phòng như sực tỉnh Tiếng vỗ tay ảo ảo dâng lên biểu hiện sự vấn khích điên cuồng của đám đông Giáng mi tim đập nhanh Nhưng kỳ lạ là cô bỗng không còn nghe thấy âm thanh nào nữa. Bởi giờ đây trong mắt cô chỉ còn hình ảnh anh chàng phong nhã kia. Đó là người hình như cô đã gặp ở đâu đó. Trong những giấc mơ hay đã từng gặp nhau từ kiếp trước. Mà sao thân thiết đến vậy? Cô cứ đứng đó nhìn về phía anh chàng. Anh cũng từ từ tách khỏi hàng ghế tiến lên sân khấu. Trên tay cầm một bó hồng nhung tuyệt đẹp. Giáng mi không còn biết gì nữa chỉ biết rằng Từ giây phút ấy, cuộc đời cô đã không thể sống thiếu người đàn ông đó. Danh tái đã bước vào cuộc đời cô như thế. Wow. Hoàng Mạnh giật mình quay lại, dáng mình đã đứng đó nở một nụ cười tươi giói. Khuôn mặt cô hôm nay sảng rỡ như phát ra một nguồn ánh sáng kỳ lạ. Nguồn ánh sáng ấy không xa lạ với Hoàng Mạnh, vì cậu đã nhìn thấy nó trên chính gương mặt mình khi mỗi lần soi gương nghĩ về cô. Đang tư lử cái gì đấy? Mày nghĩ đến cô nào phải không? Gai mau Hoàng Mạnh cố nút cơn ngẹ Hôm qua sao cậu không đến Hôm qua là sinh nhật Giáng Mi Mọi năm hai đứa vẫn đón sinh nhật Trung Làm những việc điên rồ mà chúng muốn trong suốt một ngày Năm nay Hoàng Mạnh đã chuẩn bị một sinh nhật đặc biệt cho Giáng Mi bên sông Sài Gòn Cậu đã đứng trước gương tập không biết bao nhiêu lần Lời tỏ tình với cô Linh cảm thấy điều chẳng lành từ trạng thái mơ màng gần đây của Giáng Mi Khiến cậu lo lắng Vì vậy nên đã quyết định thổ lộ tình yêu với cô Nhưng đêm qua bên bờ sông Sài Gòn lộng gió Chỉ có một mình cậu ngồi một mình Bên chiếc bánh ca tô và những ngọn nến Cùng bao nhiêu bóng bay đã được cậu cây công chuẩn bị suốt một ngày Cô không đến Lời tỏ tình không thể nói ra Bởi dáng mi lúc này đây Má đang ngừng hồng nhìn cậu Tỏ vẻ bí mật Mình có chuyện nó muốn nói với cậu Nhưng cậu không được nói với gì mình đâu đấy Hoàng Mạnh mở to mắt, tim cậu như đang bị ai xít chặt. Mình đã nhận lời với anh ấy, đêm qua anh ấy đã tỏ tình với mình. Hoàng Mạnh như có một tiếng sét ngang tay, cậu lặng đi không nói được lời nào. <cười> Bất ngờ quá phải không? Anh ấy cũng thích mình như mình thích anh ấy vậy. Anh ấy bảo sẽ chăm sóc cho mình suốt cuộc đời. Hoàng Mạnh cúi xuống, máu như sông lên mặt nóng gian. Hoa văn trên nền đá hoa bỗng mờ đi. Cậu cố gắng kiềm chiếc cảm xúc, ngẩn lên nhìn cô bạn. Hắn là công tử giàu có, xuất thân trong gia đình danh giá. Liệu cha mẹ hắn có đồng ý cậu không? Mà không biết hắn có nghiêm túc không nữa? Giáng mi liềm hoàng mạnh một cái, cô đứng lên làm một động tác như múa ba lê, bước chân nhẹ nhàng như trên mây, cô cười hạnh phúc. Mình cảm nhận được sự nghiêm túc của anh ấy, cũng tin tưởng anh ấy sẽ thuyết phục được gia đình. Danh thái sẽ không lừa dối mình đâu. Hoàng mạnh biết lúc này có nói gì thì cũng không thể khiến cô bạn của mình rời khỏi giấc mơ. Cậu lo lắng không biết tay công tử hàng hoa kia có thực sự nghiêm túc không? Hay chỉ thích đổi món hương đồng gió nội. Giáng mê thì lại quá ngây thơ. Nếu cô phải chịu những tổn thương, chắc cậu cũng không thể nào chịu nổi. Những ngày sau đó Giáng My đắm chìm trong niềm hạnh phúc của tình yêu. Danh thái vô cùng ga lăng, cưng chiều cô. Anh cũng chủ động đến nhà gặp gỡ, nói chuyện với dì Hà. Giúp đỡ hai dì cháu đổ việc Dì Hà yêu quý danh thái lắm Lúc nào cũng tự hào nói chuyện với ba mẹ hoàng mạnh về anh Nhưng sự đời cũng không đơn giản Cha mẹ danh thái rốt cuộc cũng biết chuyện Và ra sức ngăn cản Tuy vậy mọi thứ cũng không diễn ra giống như điều hoàng mạnh lo lắng Danh thái đã to tiếng cãi vã với ba mẹ Và dọn ra riêng Sau đó năm giáng bi 20 tuổi Anh chứng thức kết hôn với cô Dù không có mặt cha mẹ trong hôn lễ Sau đó hạnh phúc đã mỉm cười với đôi trẻ khi Hồng Vinh ra đời Gia đình nhỏ luôn tràn ngập tiếng cười Hoang mạnh ngậm ngùi nhưng cũng vui cho cô Nhìn thích người mình yêu hạnh phúc là cậu đã thỏa nguyện rồi Từ ngày có con công việc của danh thái cũng bận rộn hơn Anh quyết định từ bỏ mọi tài sản thừa kế Tự lập công ty riêng Anh muốn chứng tỏ với ba mẹ rằng Không nhất thiết phải lấy một cô con dâu mua năng học đối với anh Thì mới có thể phát triển được gia tộc công việc dồn dập cũng khiến danh thái không còn nhiều thời gian cho người vợ trẻ. giáng my và hoàng mạnh lúc đó đã trở thành giảng viên của nhạc viện thành phố hồ chí minh. hồng vinh từ nhỏ cũng theo mẹ học đàn, thường quấn quýt với hoàng mạnh. hoàng mạnh cũng cương chiều thằng bé hít mức bù đắp mọi thiếu ngụt mà cha danh thái không thể mang đến cho bé. giáng my dạng đầu lo lắng cho chồng, nhưng càng về sau thì cô càng buồn hơn. danh thái có những đợt đi công tác hàng tháng. Nếu ở nhà thì cũng thường xuyên về muộn Giáng mi thường xuyên chờ cơm chồng Để rồi ngủ gục bên bàn ăn Dì Hà sốt ruột dọn sang ở với hai mẹ con để tiện chăm sóc Giáng mi thì càng ngày càng ngơ ngần Cô tới chồng không còn quan tâm và yêu thương cô như xưa Có những hôm cô còn ngửi thêm mùi nước hoa phụ nữ trên người anh Cô không dám căn dặn Vì biết mình anh đã làm vất vả Nhưng càng ngày giáng mi lại càng chìm đắm trong cô đơn sâu muộn Hoàng Mạnh lòng đau khôn xít, thường xuyên qua thăm non động viên hai mẹ con. Chiều nay, Hoàng Mạnh sau khi dạy xong tại lớp của mình, anh vội vã chạy sang lớp của Giáng My. Hôm nay là sinh nhật của Hồng Vinh, cậu muốn qua đưa cô đi mua bánh kẹ. Đẩy cửa bước vào phòng nhạc, cậu đã thấy Giáng My nằm gục bên bàn phím. Khuôn mặt cô nhợt nhạt, mái tóc lôi thơ rủ xuống chán. Giang Thái hôm qua báo không về được, Hoàng Mạnh biết cô rất buồn. Từ sinh nhật thứ 10 của Hồng Vinh Chưa năm nào danh thái dành để tổ chức cùng Lúc nào cũng là bận công việc Để rồi hôm sau mang về bao nhiêu là quà Giáng mi cũng không vui nổi Nhưng cô vẫn gượng cười để chồng không phiền lòng Từ mấy năm nay cô gái vui vẻ hồn nhiên Ngày nào không còn nữa Giáng mi giờ đáng là một thiếu phụ Lúc nào cũng ưu tư Cô chỉ cười khi danh thái về Nhưng là để giống giọt nước mắt vào trong Hoàng mạnh xót xa làng gần Đưa tay vén như sợi tóc trên trán cô. Nước da trắng bạch của cô khiến tim cậu đau đớn. Không kìm được cậu cúi đầu đặt một nụ hôn trên trán cô. Hoàng Mạnh giật mình ngẩng đầu lên. Trước mắt cậu danh thái đã đứng đó từ bao giờ. Dưới trên hắn là hộp bánh can tô vừa tuột khỏi tay. Không kịp để cậu phản ứng hắn đã lao vào đấm lên mặt cậu. Tiếng ngồn nào khiến dáng mê tỉnh giấc. Cô hút thoảng nhìn cảnh tượng trước mắt. Tiếng danh thái gầm gừ. Thằng khốn thì ra bao lâu nay mày quan tâm đến vợ tao kiểu này Tao không thao cho mày đâu Hắn tiếp tục lao vào Đấm vào mặt Hoàng Mạnh Hoàng Mạnh cố đưa tay che mặt Chịu đựng những đòn đấm đá tấn công tới tấp của hắn Cậu không đánh trả vì biết mình đã phạm sai lầm Giáng mi lao vào rằng hai người ra Cô gào lên Anh bình tĩnh được không? Có chuyện gì đã xảy ra? danh thái dừng tay lại quay sang cô giận dững. Cô đừng có giảng ngây giả thơ ở đây Thì ra bao nhiêu lâu nay cô vẫn lừa dối tôi Bảo sao nó không lấy vợ Bảo sao nó lại tận tình chăm sóc cô thế Trong khi thằng này vất vả buôn ba Chỉ trong một ngày danh chính ngôn thuận đưa mẹ con cô về nhà Ra mắt họ hàng Để không ai coi thường khinh rẻ cô Vậy mà cô đã đáp lại tôi cái gì Cô tặng tự với trai, Trong khi tôi cô đơn hàng đêm trong những chuyến công tác Chưa từng dám phảm sai lầm Đàn bà thì ra là cái loại rẻ mạt đến vậy Cô không xứng với tình yêu của tôi nói xong hắn quay ngoắt người bước ra cửa để lại dáng mi khuôn mặt đầm đề nước mắt và chiếc bánh kẹo tô đã vỡ nát trên sàn cô gào khóc chạy theo túm lấy tay hắn anh cái anh nghe em nói không phải ngay nghĩ đâu hắn đưa tay đẩy cô ngã xuống trên sàn không phải chính mặt tôi trông thấy các người hôn nít nhau theo cô thế nào là phải phải nhìn thấy hai người trên giường mới không cái được phải không Cút đi đừng bao giờ nhìn tôi nữa Tôi sẽ đem Hồng Vân quay về nhà Hoàng Mạnh đau đớn Nhìn thấy Giáng My nằm dưới sàn Cậu kêu lên Là lỗi của tôi Cô ấy không hề biết Anh không được chỉ nhục cô ấy Danh Thái cười gần bên nhau nhờ Tao nói để cho mày biết Nếu ngày mai mày không biến khỏi cái đất Sài Gòn Tao sẽ khiến mày sống không bằng chết đâu Hắn nói xong quay ngoắt người đi Giáng My thẫn thở nhìn theo Nước mắt lái trang rơi Chuyện gì đã xảy ra Tại sao lại ra nông nỗi này? chương 35, Giáng 12 Hoàng Mạnh đau xót nhìn dáng hình mảnh mai đứng im lặng trước cổng ngôi biệt thự. Cô đã đứng đó suốt từ sáng đến giờ nhưng không qua ra mở cửa. Cái nắng Sài Gòn sao mà bỏng rát, trói trang đến vậy. Hoàng Mạnh muốn trải ra, muốn che cho cô nhưng lại không thể. Cậu biết sự xuất hiện của mình chỉ càng khiến cho tình hình tồi tệ hơn thôi. Từ hôm đó danh Thái đã đưa con về nhà bà nội. Không cho phép Giáng Mi đến gặp con. Hoàng Mạnh đã hít lời xin lỗi nhưng cô xui đi. Bảo mọi việc rồi sẽ ổn. Đó chỉ là hiểu lầm. Dành tái yêu cô đến vậy, anh ấy sẽ tin và bỏ qua tất cả. Xong đã gần một tháng trôi qua, hắn vẫn không thèm gặp mặt cô. Vẫn bỏ đi biển biệt, giao con lại trông bà chăm sóc. Hoàng Mạnh đã nhiều lần đến cơ quan xin gặp, hắn cũng không thèm tiếp. Giáng Mi càng ngày càng mất bình tĩnh. Mỗi buổi tan làm cô đều đến trước cổng nhà họ Dương để mong gặp được con. Nhưng lần nào cũng vậy, đáp lại cô chỉ là cánh cửa im lặng và sự khinh thị của gia đình họ. Cô cứ đứng như vậy, từ năm giờ chiều cho đến tối muộn, khơi đèn đã tắt thì mới chịu theo gì Hà về. Hoàng Mạnh đau đớn mà không thể làm gì được cả. Cậu tự xỉ vả, say vào bản thân. Vì một giây phút xúc động mà để người mình yêu vào bi kịch, Còn sẵn sàng làm bất cứ điều gì để tàn lỗi, để nhận nỗi đau về mình, để không phải nhìn thấy Giáng Mi bị người đời khinh miệt. Hôm nay là chủ nhật, danh thái có mặt ở nhà. Giáng Mi đã đứng ở cổng từ sáng sớm. Di Hạ uống bệnh, suốt một tháng chứng kiến sự suy sụp của cháu gái, bà đã kiệt sức. Bây giờ đã là giữa trưa, cái nắng gay gắt hơn bao giờ hết. Trên khuôn mặt nhợt nhạt của Giáng Mi lấm tấm mồ hôi, dáng người gầy yếu lung lay như giáp đồ. Hoàng mạnh từ một góc khuất nhìn ra, trái tim cậu như bị trăm nghìn mũi đâm và nhức nhối. Nước mắt từ khi nào đã lăn trên khuôn mặt của cậu. Cậu không muốn vút đi mà để mặc cho chúng tuôn rơi giữa trưa hề nóng bỏng. Cậu muốn sống trong cùng một cảm giác mà dáng mê đang phải chịu. Nhiều lần cậu muốn chạy ra, muốn đưa cô về nhưng không thể. Cậu không thể phá vỡ nỗ lực cuối cùng của cô. Cậu hiểu nếu không có danh thái và hồng vinh cô sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Mặt trời càng lúc càng lên cao Khuôn mặt của Hoàng Mạnh nóng bừng vì nắng Đổ mồ hôi dòng dòng trong áo Cậu xuất ruột muốn chạy ra đưa cô về Cô gầy yếu như vậy Sao có thể chịu đựng được Tại sao con người vô tình độc tài kia Không mảy may rung động Hắn có thực sự yêu cô không Hay chỉ yêu chính cảm giác hư vinh của mình Xính diện của mình Hoàng Mạnh không muốn nghĩ nữa Cậu quyết tâm bước vào phía Giang Mi, Nhưng cậu chưa kịp bước đến Thì Giang Mi đang từ từ ngã xuống Hoàng Mạnh cuốn quyết chảy lại ôm lấy cô, cậu ngửa mặt gào lên. Danh Thái, anh muốn làm gì? Anh muốn giết chết tôi, tôi cũng đồng ý. Anh đừng giày vào cối như vậy nữa. Là tôi sai, là lỗi của tôi. Chỉ một mình tôi thôi. Anh sao có thể tan nhấn như vậy? Hoàng Mạnh cứ ngồi đó và không ngừng gào thét. Cánh cổng biệt thự rốt cuộc sau bao ngày cũng mở ra. Hồng Vinh lao ra như một mũi tên, đẩy mạnh người đàn ông đang ôm mẹ mình ra giết lên. Ông cút đi, ai trông ôm má tôi Ông là kẻ sống phá hoại gia đình tôi Hoàng Mạnh ngã ngửa ra mếu máu nói Vinh ơi, chú có lỗi Nhưng má con không có lỗi Má con lúc nào cũng chỉ yêu mình con và ba con thôi Thằng bé mắt lòng lên khuôn mặt trẻ thơ đỏ gay chú giả dối Chính ông cũng quyến rũ má tôi Chính ông chia rẽ gia đình tôi Tôi không tha cho ông đâu Nói xong nó lao vào đấm đá Hoàng Mạnh Cậu cứ mặc cho nó đánh mình như vậy Sự trừng phạt này có đáng là gì Nếu như có thể chết đi lúc này để đền tội Cậu cũng không do sự đưa cậu chủ vào Có tiếng quát lạnh lẽo vang lên Hoàng mạnh ngơ ngác ngẩn đầu lên Danh thái đã đứng đó Khuôn mặt hắn đều tụy lẩm chởm dâu Đôi mắt vằn lên những tia đỏ Vì mất ngủ Hắn lại gần bế sốc dáng mê lên Đi về phía cổng Hai vệ sĩ lại gần tách hồng vinh ra Đưa cậu đi theo Thằng bé giấy rụ cào lên Bỏ ta ra Để ta giết chết nó Hoàng Mạnh lê bằng hai đầu gối Về phía danh thái Cậu khẳng giọng kêu lên Danh thái là lũ của tôi Tôi sẽ vinh viện biến mất khỏi cuộc sống Sài Gòn này Không bao giờ quay trở lại Xin anh đừng rời vò cô ấy nữa Cô ấy vô tội Với cô ấy tôi chỉ là bạn bè thôi Tôi sẽ dùng cả cuộc đời này để trục lỗi Xin anh hãy đón cô về Giáng mình sẽ chết mất Cô không thể sống nổi nếu thiếu ba con này Vừa nói cậu vừa đập đầu lạnh như thể tự trừng phạt Vì cô cậu không màng đến bất kỳ điều gì Kể cả tính mạng, chút sĩ diện, tự trọng của người đàn ông có đáng gì Danh thái dừng lại gần từng tiếng Mày nói thì mày phải giữ lời Trong ngày hôm nay tao không muốn nhìn thấy mày ở đất Sài Gòn này nữa Nói xong hắn bước đi thẳng Để lại hoàng mạnh vẫn quỳ gối trên nền bê tông nóng bỏng Cậu gạt nước mắt đứng dậy Trước khi đi cậu nhìn lại lần cuối ngồi biệt thự nguy nga mà lành lẽo, khẽ thì thầm. Giáng mi xin lúa cậu, mình sẽ đi. Chỉ cần cậu hạnh phúc mình sẽ không bao giờ quay trở lại đất này nữa. 3 năm sau tiếng sấm rền vang khắp bầu trời kèm theo mưa xối xả. Chiếc xe đang chuẩn bị lao vào cánh cổng, đá mở thì một người chạy ra chặn ngang đầu xe. Quả đèn pha, người đó sang rộng cánh tay, khuôn mặt ướt đấm nước mưa, cương quyết không cho xe qua. Một hồi lâu người trên xanh cũng bước xuống, người kia lao đến nhưng đã bị hai vệ sĩ giữ lại, cậu ta gào lên thảm thiết. Thằng khốn, mày đã làm gì cô ấy? Mày đã bảo sẽ không dài vò cô ấy? Vậy mà mày đã giết chết cô ấy rồi? Vừa nói cậu vừa khóc nức lên, nỗi đau như tràn ra theo nước mắt, hòa cùng cơn mưa ảo ảo như chút nước. Khuôn mặt cậu co rúm lại, vặn vẹo thống khổ. Cả người không ngừng giãn rụa nhưng không thể thoát được sự kiềm chế của hai vệ sĩ. Một anh chớp lấy lên xoay tỏa khuôn mặt lạnh lẽo như âm hồn của người đàn ông đứng trước mặt cậu. Hắn bước lại gần, từ từ rút ra một thọng súng đen ngòm chĩa vào đầu cậu. Tao rất muốn cho mày một phát, cho mày không bao giờ còn xuất hiện trước mặt tao nữa. Nhưng tao sẽ không làm như thế, vì tao không muốn cho mày và cô ấy gặp nhau dễ dàng đến vậy. Mày sẽ phải sống cả đời này trong cô quạnh. Cô đã vì mày mà bỏ ta đi Cô cũng không thể đạt được điều mình mong muốn dễ đến thế. Nhưng ta không muốn hít thở chung một bầu không khí với mày Nếu ngày mai mày không rời khỏi đây Ta không biết mình sẽ làm gì với người nhà của mày đâu Tốt nhất là cả đời này Đừng bao giờ mày quay trở lại Ta sẽ cho mày đếm mùi của nhớ thương và xa cách hết ghép này Mày nghe rõ chưa? Tiếng nói của hắn thì thầm dữ tợn nhưng đau thương uất nghẹn Hoàng mạnh gào lên Mày là thằng khốn nạn mày nói là mày yêu cô ấy nhưng chưa bao giờ mày tin cô ấy chính mày đã giết chết cô ấy cô ấy đã sai lầm khi trao gửi cuộc đời cho mày tình yêu của mày khiến tao ghê tởm ngoài chiếm hữu và hủy diệt mày chẳng làm được gì cho cô ấy cả mày là con quỷ đồ lốt người bậc kẻ nhân danh tình yêu để hành hạ người khác mày cũng sẽ không bao giờ được sống yên ổn đâu <cười> tiếng nói tắc nghẹn trong cổ họng của Hoàng Mạnh danh thái đã lao vào đấm đá túi bụi tưởng như bao nhiêu cam phẫn, bao nhiêu đau thương được rút ra theo những đòn thù tàn bạo. hắn đã mất lý trí, miệng không ngừng lẩm bẩm. mày nói láo, là cô thề lòng, là cố đòi tao phải để mày quay về. tao không đồng ý, cố đòi ly hôn, không bao giờ. cố sống là người của tao, chết cũng là nhà ma họ Dương. cố chết đúng lắm, bởi ta sẽ không bao giờ để cố toàn nguyện, không bao giờ để cô đến tìm mày. tại sao? tại sao lại lừa giống anh? Tại sao em lại bỏ anh đi? Những tiếng cuối hắn nói trong nước mắt Trong tiếng nước ngại Hắn quỳ xuống đất Ngửa mặt lên trời gào lên đau đớn Mùa vẫn xuống xả Hoàng mạnh toàn thân đau nhức nằm trên bãi cỏ Ngửa mặt lên trời Ở trên nơi xa kia cô có nhìn thấy Còn nghe thấy Đêm nay sẽ trở đất bao la, Có hai người đó vẫn gọi mãi một bóng hình Câu chuyện đã kể xong khuôn mặt thầy mạnh ướt đẫm nước mắt Những nếp nhăn sâu vào nhau khiến nhà Uyên cảm giác thầy như già hơn chục tuổi. Cô vẫn chưa hít bà Hoàng. Đã 15 năm trôi qua mà vết thương lòng năm xưa vẫn chưa bao giờ lành. Vẫn không ngừng chảy máu trong trái tim của người đàn ông khốn khổ ấy. Cái chết bì thương của dáng mi như một vết dao phạt ngang cuộc đời ông thành hai nửa. Một nửa yêu thương nồng đậm, một nửa danh dứt tột cùng. Nhà Uyên không biết phải nói sao. Cô đưa chiếc khăn tay thấm từng giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt ông. Hồi lâu hoàng mạnh mới nức nở. Nhã Uyên, thầy đã sai phải không? Nếu không vì tội lỗi của thầy, cô ấy sẽ không bạc mệnh đến vậy. Đáng ra thầy phải chết đi để tàn tội với cô ấy ở dưới suối vàng. Nhưng thầy lại không thể. Thầy còn ba má, thầy còn quá nhiều vững bận. Thầy chỉ là một kẻ khốn nạn thôi. Nhã Uyên nghẹn ngào cầm lấy tay ông. Thầy chỉ là một người bất hạnh thôi. Cô ấy có lẽ không bao giờ trách thầy. Chỉ là số phận đã khiến ba người gặp nhau quá nhiều eo le. Nhưng lỗi là ở lòng người, là bởi ông ta đã không đủ lòng tin. Thầy đã làm tất cả những gì có thể để mang lại hạnh phúc cho cô ấy. Thầy đã trả giá cho sai lầm của kẻ khác bằng cả cuộc đời mình. Ông trời đã quá bất công với thầy. Đừng bao giờ tự hành hạ dày vò mình nữa. Hoàng mạnh ôm lấy mặt khóc nấc lên. Quá khứ một lần nữa lại đào xới lại những vết thương lại há miệng, chảy móng đầm đìa. Nhã Uyên im lặng ngồi bên cạnh Mọi sự an ủi cũng là vô nghĩa Bởi sự bình yên trong tâm hồn người đàn ông ấy Đã vĩnh viễn bị chôn vùi vào các ngày định mệnh Khi người phụ nữ ông yêu từ bỏ cõi đời Đồng hồ điểm 4 giờ chiều Hoàng Mạnh đã bình tâm lại sau cơn xúc động Nhã Uyên nhìn ông xót xa Thầy quay về từ bao giờ? Thầy về từ một năm trước Ba thầy bị ung thư nằm viện không qua khỏi Má thầy từ đó yếu đi nhiều Thầy muốn đưa bà ra Quảng Ninh sinh sống Nhưng bà không chịu Vì bà muốn sống nốt những năm tháng cuối đời Trong căn nhà đã từng ở vương Để linh hồn ông không cô quạnh Thầy vì thế mới bất đắc dĩ quay trở lại đây Nhà Uyên mỉm hồi căm giận Bạn họ vẫn không buông tha cho thầy Từng ấy năm rồi Những kẻ thật tàn nát vô tình Bây giờ thầy tính sao Thầy cứ cầm cự vậy Đời thầy cũng chẳng còn gì, chỉ mong mang lại niềm vui cho bà cụ. Chẳng chơi đàn sân khấu lớn thì đàn rong đàn dạo, không đàn được nữa thì làm xe ôm bốc vác. Trời ơi, chẳng tuyệt đường sống của ai cả. <cười> à, mà con với Hồng Vinh thế nào? Nó không liên quan gì đến quá khứ cả, con đừng vì chuyện này mà xa cách với nó. Nhã Uyên đau lòng nhìn người đàn ông hiền lành, khắc khổ trước mắt. Đến giây phút này ông ấy vẫn không thôi lo nghĩ Cho giọt máu cuối cùng còn phát lại trên thế gian của người phụ nữ ấy Yêu một người như thế mấy ai làm được Con và anh ấy hiện tại không có quan hệ gì đặc biệt đâu thầy Con cũng là người rạch rồi Con chỉ lo cho thầy thôi Thầy cố gắng lên nhé Bất kỳ lúc nào cần thầy cứ gọi cho con Hoàng Mạnh cảm kích nhìn cô Cảm ơn con Thị thoảng rảnh rỗi con gái chưa với thầy là đủ rồi Con gái sao lại một thân lập nghiệp đất Sài Gòn xa xôi thế này Mà cũng đến tuổi lấy chồng rồi Tìm một người để nương tựa đi thôi Nhã Uyên thấy lòng ấm áp Có thể qua năm nay con sẽ về quê Thầy cũng phải đi tìm một người chăm sóc thôi à <cười> Chẳng biết giờ cô ấy ở đâu Đến một nén nhang thầy cũng không tháp được cho cô ấy Hẳn là giá mi cô đơn lắm Tay Nhã Uyên rôn lên Cô chợt nhớ đến nấm mồ cô đơn nơi đỉnh đồi hoang lạnh Cô ngước nhìn ông khẽ nói Thầy có muốn đến thăm cô ấy không ạ? Hai mắt hoàng mạch mở to kinh ngạc Con biết cô ấy ở đâu? Thầy đã tìm kiếm và dò hỏi bao nhiêu năm nay mà không được Bọn chúng vô tình Không cho cô ấy trôn cất trong phần mộ của nhà họ Dương nữa Nói lên đây mắt ông lại rơm rớm đỏ hoe Nhã Uyên cầm tay ông quyết tâm nói Con sẽ đưa thầy đến gặp cô một lần Con biết đường, thầy thu xếp thời gian đi. Hoàng mảnh cuống quýt ngày ngày mai được không con? Thầy đã chờ gần 20 năm rồi. Thầy có biết bao điều muốn nói với cô ấy? Nhã Uyên nhìn người đàn ông, cô thở dài buồn bã. Đến bao giờ, con người khốn cổ này mới được giải thoát? Cô vị và các bạn thân mến... Các bạn vừa lắng nghe hết tập 8 của bộ truyện Dài Kỳ có tựa đề Bạn giường của tác giả Tâm Lê qua giọng đọc của Hồng Nhung. Để theo dõi được những tập tiếp theo một cách sớm nhất thì quý vị và các bạn đừng quên ủng hộ cho kênh và Hồng Nhung bằng cách like video, ấn nút đăng ký kênh youtube nghề chuyện và để lại những cảm xúc, những bình luận của quý vị ở phía bên dưới để ban biên tập chương trình có thể đọc và có thể trả lời lại quý vị thính giả. Những tác mắc của quý vị sẽ được trả lời một cách sớm nhất. Còn bây giờ thì ông Nhung xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những audio kể chuyện lần sau và chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.